Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. Trường 926 lính ngộ bí thuật. Các bạn đang nghe chuyện tải truyện Audi.xyz. Sau khi hai đảo quang nhận dung hợp lại liền biến thành màu ngân sắc. Một cố linh ác bàng bạc tỏa ra. Nguyệt Nhi cũng không khỏi lui về sau. Nét mặt tỏ vẻ hoàng sợ. soạt Ngân mang chợt lóe quang nhận đã bổ tới ngọc tỉ trước mặt. Ánh sáng. Ngân sắc lan tỏa mọi nơi đây theo khí lãng tràn tới. Lâm Hiên không. Khỏi hiếp mắt. Đòn công kích đáng sợ như thế cho dù là Lâm Hiên muốn tiếp được cũng. Không dễ. Vậy mà đến khi Linh Quang tắt đi, ngũ long tì vẫn như trước. Không chút tổn hao, không có đến nửa vết giản. Cái này. Kết quả này tuy khiến Lâm Hiên ngạc nhiên nhưng do có chuẩn bị tâm lý Nên không đến mức quá kinh hãi đoạn hắn vấy thay thu hồi bảo vật vào Trong tay, sắc mặt tràn đầy vui mừng Tuy rằng cho tới bây giờ Lâm Hiên vẫn chưa nắm rõ một chút nào lai like Lịch của bảo vật này nhưng có thể khẳng định đây chắc chắn là vật Trên Thượng Giới Chỉ sợ là danh khí cũng không phải là nhỏ, ở linh giới cũng là bảo vật. Ui lực hàng đầu. Quả là nhật được trọng bảo. Nhất thời chưa nghiên cứu rõ cách sử dụng bảo vật này, lâm hiên Cẩn Thần đem nó cất kỹ. So với khối đại lục mới được chuyển qua đây thì ưu. Uh, châu chỉ là nơi hoang dã mà thôi. Những châu phủ khác tạm thời chưa nói tới, chỉ riêng vân châu đắc tương. Đương với sáu bảy cái vũ châu hợp lại, tu tiên giới nơi đó phồn. Vinh thế nào là có thể tưởng tượng. Lâm Hiên đang chuẩn bị tới đó sẽ. tra duyệt cổ tịch một phen. Lại vung tay áo, một ngọc giản bay ra kiểu dáng ngọc giản này cổ xưa. Rõ ràng là một vật có niên đại dài lâu. Đây chính là bảo vật lấy được từ chỗ bách độc thần quân. Nghe nói bên trong có ghi lại các loại bí thuật thần kỳ Mà bích huyến U hỏa chỉ là một trong số đó mà thôi Hồi tưởng lại uy lực của ma viêm Với sự trầm mùng của Lâm Hiên vậy mà Vẫn không giấu nổi vẻ nóng bỏng Nguyên anh của hốn nguyên lão tổ đắc Tới tay Rốt cuộc đã có thể đem cấm chế trên ngọc giản giải trừ Lâm Hiên khoanh chân ngồi xuống Một anh nhi trắng nộn tử thiên linh Cái của hắn xuất hiện ước chừng khoảng một tức, rõ ràng so với trước. Kia thì cường tráng hơn không ít. Vốn sau khi Nguyên Anh ly thể thì thân thể không thể cử động. Nhưng, Lâm Hiên lại là người có được xong anh. Trong đan điện còn một ma anh. Nên không chịu sự hạn chế này. Nguyên Anh vừa ra cũng lập tức khoanh chân mà ngồi trên khuôn mặt nhỏ. Nhắn tràn đầy vẻ chăm chú. Tay trái lâm hiên khẽ lật, một chiếc bình ngọc nhỏ xuất hiện trong. Lòng bàn tay trên mặt ngoài còn có phủ lục tấm chế. Ngón tay lâm hiên búng ra một cái, phủ lục kia tự động bay ra, nắp. Bình cũng từ đó mà mở, một đảo u mang từ trong nắp bình bay vút ra. Còn muốn chạy khóe miệng lâm hiên nhích lên chê cười, hắn nâng tay. Trái bắn ra hơn 10 đảo kiếm quang dài đến cả tức. Nhanh chóng chém. Về phía đảo ô mang kia. Nhất thời ô mang tản ra. Từ giữa không sung rơi xuống. Một nguyên anh. Có khuôn mặt già nua xuất hiện. Đây chính là hốn nguyên lão tổ. Trên mặt hắn tràn đầy oán độc. Khí tức hiện nay vô cùng suy hiếu. Điều này cũng không có gì kỳ quái. Nguyên anh bị giam cầm lâu như vậy. Nguyên khí bị hao tổn là điều rất bình thường. Thần niệm lâm hiên khẽ động, từ giữa hư không xuất hiện một thanh sắc. Cự thủ trộp lấy nguyên anh vào trong. Rốt cuộc ngươi muốn thế nào? Lão phu cùng ngươi không oán không cửu. Sao lại đối đãi với ta như vậy thấy nguyên anh lâm hiên đắt ly thể mà? Thân thể hắn vẫn thong rong thi pháp, hốn nguyên lão tổ tràn đầy kinh. Ngạc chẳng lẽ đây là bí pháp để nhị nguyên anh trong truyền thuyết? Trách không được người này có thần thông lớn đến thí. Không oán không cửu Lời này cũng đúng, ta và ngươi nguyên bản cũng. Không có gì gút mắt. Lâm Hiên nhàn nhạt nói. Nếu đã vậy, đảo hữu sao vẫn làm khó lão phu, chỉ cần ngươi buông tha. Cho ta thì lão phu nhất định sẽ để đảo hữu được hưởng nhiều chỗ lợi. Những thứ khác không nói, nhưng mấy chục vạn tinh thạch thì lão phu. Vẫn có thể đưa ra. Hốn nguyên lão tổ ngẩn ngơ trên mặt lộ ra vài. Phần hy vọng. Tinh thạch thứ này không cần. Mấy chục vạn này lâm mổ. Còn không để trong mắt. Huống chi ta đâu có nói định thả ngươi. Ngươi không phải nói đối với ta không hề có gút mắt hốn nguyên lão. Tổ cảm thấy không ổn. Ta và ngươi quả thực không có thù. Nhưng lâm mổ được người ta nhờ vả. Mà từ trước đến nay ta đều là người rất tuân thủ lời hứa. Được người nhờ vả là kẻ nào? Hừ, đảo hứu đã là người phải chết, biết điều đó làm gì hàn quang. Trong mắt lâm hiên lói lên, nguyên anh huyền phù trên đỉnh đầu lập tức. Kết pháp quyết, một luồng thanh hà phun ra, quét về phía hốn nguyên. Lão tổ, năm ngón trên thanh sắc đại thủ cùng đồng thời tăng thêm lực, lam sắc. Thiểm điện bao trụ nguyên anh của hốn nguyên lão tổ. Ngươi. Hốn nguyên lão tổ kinh hãi. Muốn tránh cũng không được. Nhất thời bị. Lam sắc thiểm điện kia đánh ngất. Chớ có trách ta. So với thủ đoạn ám toán đồng môn khi xưa của ngươi. Thì còn kém âm hiểm hơn nhiều lắm. Cả người lâm hiên toát ra hắc mang. Khí tức vừa dì dày đặc. Nếu đem. Đối phương huyết luyện một phen thì dùng ma đảo thần thông là ổn thỏa nhất. Hai canh giờ sau, Lâm Hiên khẽ vuốt Ngọc Giản trong tay so với lúc trước thì mặt ngoài của Ngọc Giản đã được giải cấm. Còn về phần nguyên, anh của hốn nguyên lão tổ thì đã sớm cho bay khói diệt, huyết luyện so với chiều hồn cũng không tốt hơn là mấy Lâm Hiên đặt ngọc giản lên trên chán chậm rãi đem thần thức chìm vào. Đối với bí thuật bên trong này thực sự làm hắn chờ mong. Quả nhiên không có gì trở ngại một thiên công pháp đã hiện ra trước. Mắt hắn. Nhưng nét mặt Lâm Hiên lại biến đổi. Bởi vì hắn đảo qua một lượt thì thiên công pháp này chỉ ghi chép một. Loại bí thuật sao bách độc thần quân lúc trước lại nói bảo vật này. Được chuyển xuống từ thượng giới tuy không đầy đủ nhưng cũng có nhiều. Chẳng lẽ hắn gặp ta? Sắc mặt lâm hiên trở nên âm trầm. Chỉ là sau đó hắn dường như lại nhớ ra điều gì linh quan cả người. Bùng phát lại tập trung linh thức. Nhất thời lại có không ít văn tự tiến nhập trong ốc. Nhưng thứ này cùng với bí thuật ngày đó bất đồng tất cả văn tự đều mơ mơ hồ hồ căn. Bản là không thể nhận biết rõ ràng, chứ đừng nói đến chuyện tu luyện. Theo, chỉ là sắc mặt lâm hiên đắc dịu xuống, nhẹ nhàng hạ ngọc giản xuống. Loại chuyện này ở tu tiên giới là vô cùng bình thường, không ít môn. Phái truyền thừa công pháp cao thâm xuống cơ hồ đều xuất hiện tình. Hình này, văn tử mơ hồ không rõ là bởi cảnh giới của tu luyện giả. Không đủ đương nhiên thần thức không thỏa mãn đủ yêu cầu có thể thấy Gió Tông pháp Lâm Hiên vuốt ve ngọc giản vẻ mặt kinh sợ Bản thân hiện đắt là tu tiên giả nguyên anh trung kỳ thần thực so với Các tu sĩ cung cấp thì mạnh hơn rất nhiều thậm chí so sánh với đại tu Sĩ hậu kỳ cũng không trinh lệch bao nhiêu Vậy mà mình còn không nhìn thấu Vậy phải đợi đến hậu kỳ đỉnh phong Hay khi đến ly hợp kỳ thì mới có thể đọc được công pháp trên này sao? Vẻ mặt Lâm Hiên lộ ra vẻ cổ quái cũng không biết như vậy là vui hay? Buồn! Chẳng qua Lâm Hiên cũng không suy nghĩ nhiều trước tiên hãy đem bí. Pháp lúc trước thấy ra lính ngộ, vì thế hắn lại đem ngọc giản để lên. Trên trán bắt đầu đọc từng chữ. So với một bộ phận bị che giấu thì thiên công pháp này tương đối dễ. Hiểu, nhưng cho dù vậy thì Lâm Hiên vẫn phải nỗ lực hết sức mới có thể. Lính ngộ lần lính ngộ này ước chừng cũng phải nửa tháng.